các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với mưa giền gió dữ như thế nào nhưng việc nên đến chính là trốn cũng không khỏi vừa mở cửa ra đã thấy lẫn nhau hạo nguyễn ngắn ở bàn làm việc anh liền đi thẳng đến chỗ luồng khí hắc trước mặt anh ta ngay cả đầu cũng chưa nâng cũng hoàn toàn không nói tiếng nào mặc cho chút bình quân đứng ở trước bàn nhận phạt ba một văn kiện rơi xuống trước mặt anh chút bình quân ngay cả không cần mở ra cũng biết bên trong là cái gì giấy cam kết còn do anh từ tay ký xuống Cậu... Lãn nhau hạo mở miệng, lãnh thức giận đến nói không được Từng hơi từng hơi hít thở vài lần Cố gắng tạm thời đèn nén nóng nảy xuống lạnh lùng hỏi Cậu có gì để nói không? Có gì để nói, trước bình quân trầm mặc tự hỏi Mèo mèo cô ấy... Không được gọi nó như vậy Em gái tôi có tên có họ, ai cho cậu gọi nhũ danh của nó Lúc này, lán nhau hạo mới thật sự nổ tung Dẫn đến đập bàn đứng dậy Tôi đã hỏi qua Nó nói là các người tình hợp gặp nhau Sau đó nó bắt đầu đuổi cậu Tần bạn trẻ người nó già thường hay làm liều còn không nói không lẽ cậu cũng phát điên theo nó hay sao chỉ cần góp vào nữ đưa lại thì ngay cả là ai cậu cũng đều không cự tuyệt sao tuy rằng biết lúc này cơm miệng là trên hết đáp lại sẽ chỉ làm cho tình huống càng tệ hơn nhưng trước bình quân vẫn không nhịn được cô ấy không có theo đuổi em trước bình quân ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của lãn nhau hạo giọng điệu như đi đóng cột gần xanh trên chán lã nhau hạo đang nổi lên giận tới cường điểm lại ngược lại đè thấp tiếng nói Mang theo một loại khủng bố vô cùng Ý cậu là cậu chủ động theo đuổi Nên nói thế nào đây Quả thấy không phải chúng mình quân muốn qua lại với cô ấy Như thói quen ngày thường Thậm chí anh còn từng cự tuyệt Nhưng chính anh cũng rõ cự tuyệt là bởi vì anh sợ mình rất nhanh sẽ dừng chân lại Hơn nữa Hơn nữa nếu ngay cả anh cũng bỏ đá xuống giếng chịu những trách nhiệm Thì lãn tận mạn sẽ còn thảm hơn Cho nên anh gật đầu khẳng định Là em theo đuổi cô ấy Tôi quá thất vọng với cậu rồi lá nhọt lại khóc nói em gái tôi đầu óc không thông minh nông cạn chỉ nhìn bề ngoài thì không nói nhưng cậu đã chơi nhiều năm như vậy thế mà cũng bị diện mạo của nó hấp dẫn sao cậu cũng không lựa chọn sao có ngốc bao nhiêu cũng không sao chỉ cần xinh đẹp là được rồi sao rồi sao cũng chỉ là chơi một chút mà thôi có phải hay không trước bình quân nhớ mày anh không đồng ý cũng không tán thưởng cách nói như vậy huống chi là thân mật cũng không ngốc một chút nào có thể nhiều lần tránh được lá chủ nhiệm đến bệnh viện gặp anh cũng có thể cẩn thận thu thập tin tức vào lúc thích hợp tình cờ gặp anh ở nơi phức tạp như hộp đêm mà vẫn đi lại tự nhiên nguyên vẹn trở ra nếu ngu ngốc làm sao mà làm được như vậy Lãn chủ nhiệm có phần quá coi thường em gái mình rồi lã nhau hào thấy vẻ mặt anh không cho là đúng càng phát già vẫn nổ chỉ mặt tâm hồ giữa trên bàn trầm giọng chất vấn hơn nữa nói đến cái này cậu còn nhớ năm đó đã đồng ý với tôi cái gì hay không nhớ năm đó cũng ở trong văn phòng chủ nhiệm đã từng có tình cảnh tương tự chẳng qua lúc ấy lã nhau hào chính là bác sĩ chủ trì vì đàn em cũng là cấp dưới trước bình quân ra mặt nghệ khí thành tích ở trường của bác sĩ trúc vô cùng ưu tú khi thực tập biểu hiện cũng rất tốt chỉ là chủ nhiệm khoa lúc đó vốn cầm vẻ mặt rất do dự nói ở phương diện khác dường như rất được hoan nghênh rất sôi nổi một chút. chủ nhiệm ra nói chuyện rất khách khí khéo léo nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng đều là vì hôm trước trước bình quân mới gây ra một sai lầm lớn cho nên khi dự vào buồn viện mọi người không ai muốn nhận sai lầm đó chính là trong lúc anh thực tập lại quen với con gái giám đốc bệnh viện. đoạn quan hệ này cuối cùng làm xôn xao dư luận. thiên kim của đồng sự Kiêu căng, chàng những việc việc tình nhân cãi nhau mà mấy lần đại náo phòng chữa ban, thậm chí còn có ý định tự sát. may mắn uống thuốc ngủ liều không mạnh, sau khi được đi cấp cứu cũng không còn đáng ngại. nhưng mà lão đồng sự rất tốt giận, tin tức rất nhanh truyền khắp bệnh viện, không một ai, không một khoa nào dám nhận trước bình quân, ai muốn rước họa vào người sau đó là lã nhau hạo đứng ra bảo đảm lã Nho hạo chẳng những là đàn anh ở học viện y của trước bình quân mà còn là tiền bối của đội bóng bầu dục thời trung học đại học anh như đi đóng cột cam đoan với cấp trên hành vi của cậu ấy từ nay sẽ do tôi phụ trách theo dõi tuyệt đối sẽ không có chuyện tương tự phát sinh lần nữa còn kèm theo một tờ giấy cam kết muốn trước bình quân ký tên đồng ý cam đoan không liên quan bất cứ chuyện gì với nhân viên trong bệnh viện nữa bao gồm cả người nhà của họ cũng không có khúc mắc về chuyện tình cảm nếu vi phạm anh lập tức cuốn gói lên đường hơn nữa chi nhánh của bệnh viện cũng bệnh viện không tuyển dụng anh có cam đoan của lãnh nhau hào hơn nữa biểu hiện của trước bình quân thật sự ưu tú ông chủ nhiệm cũng cố mà thu nhận anh sau đó trước bình quân quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn từ đó về sau bất kể có bao nhiêu bác sĩ y tá thậm chí là bệnh nhân hai người nhà của họ tỏ ý có tình cảm với anh anh đều cẩn thận duy trì khoảng cách thích hợp mà khách khí muốn chơi đều chơi ở bên ngoài không ngờ gió êm sóng lặng được vài năm thế mà anh vẫn để xảy ra chuyện, hơn nữa đối tượng để xảy ra chuyện lần này lại còn trực tiếp liên quan đến lãnh nhau hạo người năm đó đã ra mặt cho anh Tì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện